Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh youtube Quán Chuyện Cùng với Bộ truyện Võ Học Ta Tù Luyện Có Thể Bảo Kích của tác giả Tân Phong Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ chuyện này Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem cuộc sống mới của Lâm Phạm Ở một thành phố mới sẽ dễ ra như thế nào nhé Mọi người nghe chuyện này nghe chuyện vui Hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, đơn hết và comment tương tác Để động viên khích lệ thêm cho không lâm mẹ nhé bây giờ cho mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ tiểu tử ngươi ở đâu Thành thiên kiểu Ồ có vợ chưa Con đã biết gọi cha rồi À tiếc ghê Lâm phàm nói chuyện với người phụ nữ này Cười ha ha Vừa nhìn đã biết đối phương thầy hắn khôi ngô Định giới thiệu con gái trong nhà với hắn đây mà Rảnh rỗi đẹp phát ngán Thuận miệng tàn gẫu với bà cô già này Kiệu Hòa mỗi lúc một xa Hắn đi theo sau Hồi lâu Kiệu Hòa dừng lại ở cửa bên hồng phủ đệ Đây là người thiếp thứ 8 Mà thưởng lão già cưới Dựa theo quy định, không có tư cách đi cửa chính, chỉ có thể vào bằng cửa sau. Tần Nương xuống kiệu, quả thật giống như mấy người kia nói, rất trẻ. Nhìn kỹ, hai tay Tần Nương bị trói, có lẽ sợ nàng chạy trốn. 7, 80 rồi mà còn muốn tìm thiết cuộc sống đám mơ ước là đây. Lâm Phàm cười, xác định rõ địa điểm, sau đó đi làm chuyện khác. Thành Hà Tần cách sơ môn hơi xa, phải đi mua một chiếc xe ngựa. Buổi tối Thượng phủ rất nhộn nhịp Đèn lồng đỏ treo lơ lửng, Mở tiệc chiều đãi khách mời Ngoại trừ không được đi cửa chính Những thứ khác vẫn được Những vị khách tham gia tiệc rượu Đều là những người có chút mặt mũi ở thành Hà Tân Còn những còn như những gia tộc phú thương chân chính Chỉ sai người mang quà cưới đến mà thôi Thường phủ ở thành Hà Tân Chỉ là gia tộc hạng ba thôi Cũng chỉ vì uy dành trước kia Nên bọn họ không thể không tặng quà Bằng này tuổi đầu còn cưới người thiếp thứ tám, ngay cả tham gia tiệc rượu cũng quá mất mặt. Bên trong phủ thượng lão già, càng lớn tuổi càng dèo dài, khiến người khác ngưỡng mộ. Một vị tiểu thương chắp tay nở một nụ cười với hàm ý mà tất cả các nam nhân đều hiểu. thượng uy dũng mặc quần áo tân lang, mặt mày phấn khởi, tròm dầu trắng rủ xuống tận ngực. Nhìn đã già, nhưng tình khí thần vẫn dồi dào. Không giống như đã ngần ấy tuổi Có lẽ là do tù luyện Nào có, nào có Mời vào trong Tối nay cứ hết mình Thường uy dũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại Tùy địa vị ở thành hà tân không cao Như những gia tộc thương nhân lớn Nhưng cũng gọi là sùng túc dư giả Trong miệng nhiều người thành hà tân Lão cũng được coi là nhân vật có tên tuổi Trong sân bảy biện tiệc rượu Con bé kia có được dạy dỗ cẩn thận không? Thượng ủy Dũng gọi quản gia đến cha hỏi. "Lão gia yên tâm, chắc chắn sẽ không làm loạn, đều được sắp xếp ổn thỏa hết." Quản gia đáp, "Ờ, thế thì được." Thượng ủy Dũng hài lòng gật đầu, hiện tại những tiểu nhà đầu này không ngon ngoãn nghe lời, gả cho Thượng ủy Dũng lão thì có gì không tốt. Ăn ngon mặc đẹp, không biết có bao người muốn trèo ca mà không có cơ hội đấy. Tiệc rượu bắt đầu, tần đường trẻ được đưa ra. Sau khi bị ủy hiếp, tần nương có vẻ rất im lặng. Khách khứa ồn ào khen ngợi. Trời cho một đôi, đất tạo một cặp. Thường lão già và tần nương đúng là xứng đôi. Các kiểu nịnh nọt mù quáng như là không mất tiền mua, tuồn ra tràn trời lấp đất, giống như là bị mù cả lũ. Phạm là người bình thường khi gặp phải tình huống này, cũng khó có thể nói ra những lời như vậy. Rất lâu sau, khi tiệc rượu diễn ra được phần nửa, Dưới sự hồ hào của mọi người, xuân tiêu một khắc, đáng ngàn vàng Uống rượu thì thôi, mau mau đi động phòng đi thuyền lão già cười lớn, trong tay áo sớm đã chuẩn bị một viên lòng hổ hoàn Đảm bảo khí thế hùng hục lấy lại phong độ Chính vào lúc lão ta chuẩn bị đưa tân nương rời đi, một âm thanh chuyển đến Chúc mừng thừa lão già, chúc thừa lão già hạnh phúc Âm thanh vàng vọng chuyển đi từ phía mọi người bất ngờ nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy một nam nhân đeo mặt nạ xuất hiện trong sân. người là ai? Thường úy dũng cao mày trong lòng rất thắc mắc. người kỳ lạ như vậy từ đầu đến, trong đầu không nghĩ ra ai giống người này. người đến chúc mừng. nếu đã đến chúc mừng hà tất phải đeo mặt nạ? hiển nhiên là sợ các người nhớ được mặt ta. Trong lúc diễn ra của trò chuyện ngắn ngủi ấy, lâm phàm nhảy tới vài bước, vậy mà đã đến trước mặt thượng uy dũng. Nhất thời, khi hắn đứng trước mặt thì khiến thượng uy dũng có cảm giác nguy hiểm. Thượng uy dũng định lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với lâm phàm. Nhưng chính lúc lão ta chuẩn bị hành động, lâm phàm đã ra tay, đặt tay sau đầu của lão ta ấn mạnh xuống bàn. Động tác liền một mạch, nước chảy mây trôi, nhanh đến mức thượng uy dũng chưa kịp phản ứng lại đã bị nhấn trên bàn. Khách khứa xung quanh đứng hết dậy, kinh ngạc, nghi hoặc, không dám tin. Có những vị khách cảm thấy tình hình không ổn trốn về phía sau tránh bị liên lụy. các cả, rốt cuộc là ai? Sắc mặt thượng ủy dũng hết sức khó coi. Người này vừa ra tay đã biết có thực lực mà lão ta không bằng. Ta đã rước khỏi giang hồ rất lâu, không tham gia tranh chấp nữa. Lâm Phàm không thêm để ý tới lão ta mà đang tìm đồ. Rất nhanh hắn phát hiện một thứ đồ rất tốt. Đũa Một chiếc đũa màu đỏ thể hiện việc hỉ Hắn bên cầm đũa lên Đâm vào hướng huyệt thái dương của thượng ủy dũng Chiếc đũa màu đỏ chọc thùng đầu của thượng ủy dũng Xuyên qua cả chiếc bản bên dưới lâm phạm cúi người ghé lại gần tai của đối phương nói nhỏ Quách chính đường nhờ ta chào hỏi người Rất tiếng lâm phạm cười lớn Đi về phía cửa Không ai dám ngăn cản Tất cả đều giặt sang hai bên Một lát sau Giết người rồi! Giết người rồi! Thừa lão ra bị giết rồi! Âm thanh trói tài vàng vọng, hiện trường loạn tung lên, khách khứa đều mắt trợn tròn. Ai cũng không ngờ tới sẽ lại xảy ra sự việc này. Thường Uy Dũng bị một chiếc đũa cắm xuyên đầu đóng lên trên bàn. Đồng tử co lại giống như trong thời khắc ngắn ngủi mới nãy, đã nghĩ ra rất nhiều chuyện, miệng hơi hé. Một chiếc đũa lao tới nhanh như thoi, trực tiếp đâm thủng yết hầu của lão ta. Chiếc đũa xuyên qua đằng sau não, cắm vào tường. cảnh đạo cực kỳ mạnh. Cào thủ đã ra tay chắc chắn lấy mạng. Mười ngày sau. Một cỗ xe ngựa đang chạy trên đường. Cảnh đẹp của ngoại ô hoàng sơ đều lắng động trong thiên nhiên. Khi đi qua một vùng đất có chất ẩm ướt, mặt đất được bao phủ bởi cỏ xanh ngắt. Một dòng suối nhỏ phân nhánh chảy xuôi về phía trước. Xung quanh dựng đứng những tảng đá với hình dáng kỳ lạ. Có tảng cao đến ba bốn mét. Có tảng chỉ một hai mét. Lâm Phạm dắt ngựa đi Cao mày nhìn bản đồ trong tay Bản đồ mà Lão Quách đưa cho Liệu có đúng không nhỉ? Từ năm nào đấy? Không phải hắn nghi ngờ Lão Quách Mà là bản đồ mà Lão Quách đưa cho So với tình hình xung quanh không được giống lắm Hắn luôn cảm thấy bản thân đang đi sai đường Nhưng đang ở nơi xa lại thế này Cũng rất khó có thể xác định được Lão Quách đánh dấu với bản đồ Bách cường tông đặc biệt dùng màu đỏ khoanh vào Có nghĩa là kẻ thù Ngoài ra còn có mấy chỗ sơn môn cách nhau khá xa Dần dần vậy Hắn nhìn thấy phía trước có một số người dắt ngựa chậm rãi bước đi Có nam có nữ Mặc đồ cũng không tồi Người đeo binh khí Vừa nhìn đã biết nhiều năm hành tàu giang hồ Hắn bền để ý Bên ngoài lòng người hiểm ác Chửa chắc sẽ không có người chặn đường cướp tiền Lâm Phạm định coi như người qua đường đi thẳng qua Nhưng Vị công tử này xin dừng bước Nam tử rất ngựa chủ động bắt chuyện với Lâm Phàm Nam tử này tướng mạo bình thường, giữa hai hàn lông mày có chút khí khái anh hùng. Khi nhìn thấy Lâm Phàm thì chủ động bước tới bắt chuyện. Người gọi ta. Lâm Phàm hỏi. Đúng vậy, vị công tử này có phải muốn đi Ninh Thành không? Nam nhân dò hỏi. Ninh Thành. Lâm Phạm bất ngờ, xem lại bản đồ phát hiện đúng là có ký hiệu của Ninh Thành, chỉ là Ninh Thành này lại ở hướng khác. cho dù trái đất có là hình cầu, sợ là cả đời này hắn đi mãi cũng chẳng tới. Đáng chết, lão quách hại ta. Hắn nhẹ nhàng thu lại bản đồ, chuẩn bị tìm một chỗ vứt. Thứ bản đồ vô dụng lại còn xem lâu như vậy, thật là mất thời gian. Đúng vậy, các người có chuyện gì? Lâm Phàm đáp. Tại hạ vương bảo phòng. Vương bảo phòng chắc tay nói, sau đó chỉ về phía ông già đang cưỡi ngựa nói, "Đây là gia phụ, đây là vợ ta, còn lại đều là tùy tùng." Ừ. Lâm Phạm. Lâm Phạm không biết đối phương tự giới thiệu là muốn làm gì, nhưng giang hồ nói lời khách sáo, chào họ lẫn nhau là việc rất bình thường. Lâm Công Tử, liệu có thể giúp đỡ chúng ta không? Trên đường xe ngựa của chúng ta bị rơi vào bùn lầy, đã hư hỏng, có thể tiện đường đưa chúng tôi đến Ninh Thành được không? Lâm Phạm nghĩ ngợi, hắn đang muốn tìm Sơn Môn nhưng bản đồ lại vù dụng, dò hỏi người khác cũng là một lựa chọn không tồi. hẳn đánh giá kỹ những người này cũng không giống với người xấu cho dù là khí chất nội liễm tuy nhiên cũng không cảm thấy có gì khác thường lâm công tử yên tâm chúng ta không phải là người xấu không hề có ác ý vườn gia ta cũng có chút danh tiếng ở ninh thành nhất định không phải đạo phỉ giả trang vương bảo phong nói được lên đi đa tạ đương nhiên việc điều khiển ngựa cũng giao cho vương bảo phong làm chủ Trong xe ngựa, ba người bọn họ lộ ra nụ cười hữu hảo với Lâm phàm Nghe ngữ điệu nói chuyện của Lâm Huỳnh không giống với người của Ninh Thành. Vương Bảo Phong bắt chuyện. Ừ, ta từ thành Hà Tân sang đây. Ta từng đến nơi đó, đúng là một tòa thành không tồi. Hai bên là nước bao quanh, đường thủy rất phát triển, buôn bán phồn hoa Vương Bảo Phong nói đây cái tốt của thành Hà Tân. Người bản địa rất thích nghe những người khác khen quý quê hương của họ. Đây cũng là một cách để lôi kéo quan hệ. lâm phàm gật đầu coi như là đồng tình với ý của hắn ta Vương bảo phong phát hiện vị lâm công tử này không thích nói chuyện có chút lạnh nhạt với người khác lẽ nào trong lòng hắn có chút nghi ngờ cho rằng chúng ta không phải là người tốt đột nhiên có tiếng chân ngựa vang lên dày đặc xe ngựa cũng dừng lại lão già người của quan phủ đã chặn đời chúng ta tiếng tùy tùng từ bên ngoài gọi vào lâm phạm đi ra khỏi xe ngựa nhìn thấy một đám người quan phủ mặc quan phục bao vây quanh xe ngựa gặp phải tình huống này khiến hắn có một ý nghĩ người mà đám người này muốn bắt là phạm nhân bỏ trốn lúc hắn đang hoài nghi về việc này vương bảo phong bước ra nhìn vị quan phủ dẫn đầu nói tại hạ vương bảo phong của ninh thành không biết các vị có việc gì vương già của ninh thành quan phủ dẫn đầu là một nam nhân trung niên gỉ cương ngựa nhìn vương bảo phong đúng rồi gần đây có một đám thổ phỉ đang hoạt động, các người cẩn thận một chút. Đi thôi. Ngay lập tức, đám người quan phủ tiếp tục đi về phía trước. Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa thì lại phải đại khai sát giới. Vào đến trong xe ngựa, Vương Bảo phòng lắc đầu. Thật là, bây giờ năng lực của quan phủ cũng thật kém, vậy mà lại để thổ phỉ hoành hành bá đạo, cũng không biết lúc nào sẽ kết thúc nữa. Sau khi xác thực thần phận của đối phương, Lâm Phàm không còn cảnh giác như trước nữa. Xuyên qua vùng đất lầy lội, tiến vào khu rừng rậm. Cây cối xung quanh mọc xanh tươi, con đường mà bọn họ đi quanh năm đều có người đi qua, dần dần tạo thành lối mòn giống như chia tách cả khu rừng. Sắc trời dần tối. Lâm huynh, trời tối đi đường không ổn, chỉ bằng ở lại đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai là bắt đầu lên đường." Vương Bảo Phong nói. "Ừ, cũng được." Lâm Phạm đáp lời: Nhóm người này đã chuẩn bị rất đầy đủ. Những vật tư họ mang theo chứng tỏ họ biết rõ sẽ phải đi qua nơi này. đã chuẩn bị một vài tấm thảm, tìm về vài viên gạch xếp thành hố lửa, nhóm lửa. Không những có thể sưởi ấm, hơn nữa còn có thể đuổi được thú hoang. Vợ của Vương Bảo Phong đoàn trang hiền thục chia cho tùy tùng bánh ngọt, sau đó để cạnh Lâm Phạm giọng nói nhẹ nhàng: Lâm Công Tử, ăn chút bánh ngọt đi. Vương phu nhân xé một mổ bánh cho vào mồm ăn Một lát sau mỉm cười nói chuột bánh ngọt này đều là lúc ta rời đi Tự tay làm Mùi vị không tệ đâu Cảm ơn Lâm phàm đáp Vị vợ phu nhân này đúng là một người lịch sự Biết rằng trong lòng hắn có hoài nghi Nên ăn ngay trước mặt Hơn nữa còn thể hiện một cách rất tự nhiên, thoải mái Lâm huynh Xin mạo mồi hỏi Người đến Ninh Thành có việc gì vậy? Vương Bảo Phong vừa nhìn đã biết Lâm Phàm không tầm thường Không giống kiểu người thông thường Nhưng cũng tuyệt đối không phải là thủ phỉ Tìm Sơn Môn Thử xem có gia nhập được không Lâm Phàm đáp Không ngờ rằng Lâm Huỳnh lại muốn gia nhập Sơn Môn Tại đây ta xin chúc mừng Lâm Huỳnh trước Vương Bảo Phong chúc mừng Lâm Phàm cười nói Liệu có thể gia nhập hay không Vẫn có là câu hỏi mà Nhìn Vương Huỳnh như này chắc hẳn rất quen thuộc đối với Sơn Môn Ta thuận đường đến Ninh Thành Không quen thuộc cho lắm. Không biết Vương Huỳnh có thể giải thích một lượt cho ta được không? Nói hay lắm. Vương Bảo phòng ăn xong miếng bánh, uống miếng nước, sau đó đáp. Cách Minh Thành Trăm Dặm có hai tòa sơn môn. Thành Nàng Tông và Chính Đạo Tông. Thành Nàng Tông này có sở trường luyện đan chế thuốc. Rất có danh vọng ở đời đó. Rất nhiều phú thương đại tộc đều sẵn lòng bỏ ra một khoản tiền lớn để xin được đan dược. Chính Đạo Tông cũng không tồi. Tù luyện nội kinh. quyền cước, bình khí, dùng nạp mọi vật. Người am hiểu bất cứ thứ nào đều có thể tìm được pháp môn tu luyện thích hợp, hợp ở chính đạo tông. Vương Bảo Phàm giảng giải một cách rất thong thú, chỉ là ở giữa hai lông mày có chút hạ xuống, cái cảm giác mất mắt ấy vẫn là bị Lâm Phàm nhìn ra. Vương Huynh quen thuộc với sơn môn như vậy, chẳng lẽ, hay đừng nhắc đến nữa. Ta đã từng đến chính đạo tông nhưng lại bị đào thải. Chỗ đó chọn lọc cực kỳ nghiêm ngặt, ta chỉ là đoan khí tầng 6. Vốn muốn tốn chút tiền mua chục người trong nội bộ Nhưng không ngờ rằng Người ta có không thêm đếm xỉa Trực tiếp ném ta ra khỏi sân môn Nói ra cũng thật mất mặt Vương Bảo phàm nghĩ đến chuyện cũ Không khỏi cười ra tiếng Vương Huỳnh đúng thật thẳng thắn Không có gì là thẳng thắn với không thẳng thắn Đã làm thì hiền nhiên phải nhận Huống hồ cũng không phải bí mật gì Tù vì Lâm Huỳnh đạt đến đoàn khí tông mấy rồi Sao Vương Huỳnh lại hỏi điều này À... Sơn môn tuyển chọn hết sức nghiêm ngặt Đoán khí tầng 9 chính là tiêu chuẩn Lúc trước ta không hiểu Sau này mới biết Đoán khí tầng 9 cũng phần cao thấp Sau khi nhập môn cũng sẽ có khảo hạch Hình như là kiểm tra liệu xem kinh đạo có đủ Để mở được lòng môn hay không Nếu như kinh đạo không đủ Sẽ bị loại ngay lập tức Nghe được những điều mà Vương Bảo Phong nói cho hắn Trong lòng lầm Phàm biết được Dựa vào tình hình của hắn Gia nhập sơn môn sẽ không thành vấn đề Nếu như phải lựa chọn Thanh Nang Tông không phải mục tiêu quán. Luyện đàn luyện dược là việc quá tầm thường, chẳng cần cân nhắc gì hết. Lâm Huỳnh chuẩn bị đến sơ môn nào? Vương Bảo Phong hỏi. Vương Bảo Phong năm nay hơn 20 tuổi, chỉ cần có thể mua chút đàn dược ở Thanh Nang Tông, lại nỗ lực thêm vài năm, có lẽ sẽ có thể tiến vào tầng 9. Lúc đó lại có thể tiếp tục đi thử. Chắc là chính Đạo Tông. Lâm Phàm trả lời. Vương Bảo Phong nói. Vậy, xin chúc mừng Lâm Huỳnh trước. Có thể mã đáo thành công, gia nhập chính đạo tông. đà tạ. Lâm Phạm cười đáp, thưởng thức bánh ngọt. Ừ, mùi vị đúng là không tệ. Tay nghề của vị vương phu nhân này đích thực là nhất tuyệt. Quả nhiên, người phụ nữ đoàn trang hiền thục luôn có tay nghề cực kỳ giỏi. vài ngày sau đã đến đức ninh thành chở suốt quãng đường lâm Phàm nói chuyện với người của vương gia cũng coi như là đã thân quen đặc biệt là vị vương phu nhân này nhìn thấy quan hệ của lâm Phàm và vương bảo phong ngày càng tốt cũng trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều thậm chí còn dò hỏi liệu hoàn đã kết hôn chưa muốn giới thiệu em gái của nàng cho lâm Phàm đồng thời cũng khen em gái mình hết sức sinh động giống như một tiền nữ vậy lâm phạm phảng phất nghĩ đến việc bị dục kết hôn ở tiền kiếp thật đáng sợ chỉ có thể nhận bản thân đã có vợ còn cái đã có ba đứa vườn bảo phẩm nhiệt tình mời lâm phàm đến nhà làm khách vườn phu nhân cũng như vậy vừa lão gia tử can là như vậy lâm phàm nghĩ được ăn chùa uống chùa thì bèn đồng ý dọc đường hắn ngắm nhìn ninh thành nơi này còn phồn hoa hơn cả thành thiên cửu và thành hà tân mà dù ninh thành không có đường thủy làm ảnh hưởng đến việc buôn bán nhưng cũng không sánh được với việc có đến hai đại sơn môn mỗi năm không biết có bao nhiêu người từ ngoại thành đến Vài ngày sau, Lâm Phàm ở vườn gia được ăn uống ngon lành, được dâng rượu ngon, được cho làm khách quý, tiếp đãi rất tốt, tốt đến mức Lâm Phàm cũng có chút ngại. Quá nhiệt tình, đúng là người tốt. Đến nay Lâm Phàm chuẩn bị rời đi, đến chính đạo tông thăm dò tình hình. Vương huynh, người đây là ý gì? Lâm Phàm nhìn Vương Bảo Phòng đưa đến gói vải, vẻ mặt khó hiểu. Vừa sờ ngón tay vào, lập tức có thể nhận ra một cách rõ ràng Bên trong này đựng ngân phiếu. Lâm Huỳnh, lần này nhập Sơn Môn, Kim ngân đi đường là rất cần thiết. Sơn Môn cũng là nơi nói đạo lý đối nhân xử thế. quan hệ giữa người với người có ngân lượng và không có ngân lượng là hai câu chuyện khác nhau. Những việc này ta hiểu rõ. Hãy tin ta. Vương Bảo Phong nói. Những thứ này... Lâm phàm đúng là rất thích được hưởng thụ miễn phí. Nhưng hưởng thụ miễn phí thì cũng cần phải bỏ ra một chút nỗ lực chứ. Vương Bảo Phong sửa tay nói. Lâm Huỳnh không cần từ chối Tại tin tưởng Lâm Huynh Thế nào cũng có thể gia nhập vào Sơn Môn Mà ta cũng chỉ hy vọng Từng lại Lâm Huỳnh có thể nhớ đến phần tình cảm này Lúc ta tham dự khảo sát của Sơn Môn Có thể giúp đỡ ta một chút Lâm Phạm không ngờ rằng Vương Bảo Phong thành thật như vậy Nói đến mức hắn không biết phải phản bác như thế nào Người thành thật như vậy Thực sự là rất ít gặp Vậy ta cảm tạ Vương huynh Lâm Phạm chắp tay nói Phu Quân lâm công tử quả thật không tầm thường, nhưng tặng ngân lượng hình như có chút... Vương phu nhân không có ý kiến gì về phu quân, chỉ là cảm thấy con người của phu quân quá tốt rồi, luôn không cảnh giác gì cả. Vương bảo phòng cười hỏi. Phu nhân, người đây là góc nhìn của phụ nữ. Ta nhìn Lâm Huỳnh liền biết phi phàm, tuyệt đối không phải là hạng người tầm thường, tương lai nhất định có thể làm ra nghiệp lớn. Dùng lời của phụ thân bà nói, đây gọi là mắt sáng biết nhìn người. Nhưng việc này... để đã là vị thứ 10 mà người mắt sáng chọn rồi đó à đây vương bảo phòng hơi đỏ mặt sau đó ôm hai vai của vợ đẩy về phía trước phu nhân ta biết người thích có con gái hôm nay sắc chờ rất đẹp ta đã xem ngày rồi hôm nay nhất định thành công vương phu nhân đỏ mặt phu quân chở vợ con sáng mà không sao vợ chồng già với nhau còn cần gì để ý những thứ đó hãy tin ta sẽ có con gái Lâm Huỳnh cũng sẽ thành công. Cho dù có thất bại, thì có gì mà phải sợ? Đời người dài đẳng đắng, sẽ luôn có thay đổi. Vừa bảo Phòng cũng muốn cùng Lâm Phạm đi chính đạo tông. Cho dù không thể nhập môn, nhưng cũng có thể xem xem. Chỉ là hắn ta sợ Lâm Huỳnh thất bại thật. Bản thân kỳ vọng quá cao vào Lâm Huỳnh. Nếu như thất bại, Lâm Huỳnh nhất định sẽ cảm thấy mất mặt. Vậy nên nhịn lại không đi cùng nữa, mà cùng phu nhân ở nhà sinh con hạnh phúc biết bao. Nửa ngày sau, cách Ninh Thành một khoảng không xa có một ngọn núi, tên ngọn tên gọi là núi Bách Thiện, chính đạo tông tọa lạc ngay trên ngọn núi này. Trên đường đi, Lâm Phàm gặp được vài người cũng muốn gia nhập chính đạo tông như mình. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, mọi người tụ tập lại cùng nhau lên đường, hắn cũng hòa nhập vào trong đó, nhưng lại nói ít nghe nhiều. Chính đạo tông và Thanh Nàn tông rất có danh tiếng ở đây, vì là hai đại sơn môn nên việc tuyển chọn đệ tử cũng hết sức nghiêm ngặt. phàm là người có thể gia nhập sơn môn, thì địa vị sẽ như diều gặp gió. Tuy rằng có rất nhiều người đến vì danh tiếng của hai sơn môn này, nhưng khả năng được lựa chọn vẫn phải nói là cực kỳ thấp. Tại cửa sơn môn, một vị nam tử chính đạo tông đứng cảnh gác. hắn ta nhìn thấy bọn họ đến thì từ tốn hỏi. Các người đều đến để tham gia buổi khảo hạch nhập môn chính đạo tầm có đúng không? Mọi người đều hết mực cùng kính với vị nam tử của sơn môn này. Biết quy tắc rồi chứ? Người nam tự trung niên mặc một bộ tông bào của chính đạo tông, đôi mắt trông nhiều vĩnh viễn không thể mơ ra được. Hai mắt híp lại thêm một đường chỉ, nhìn chằm chằm vào người khác. Hiểu, hiểu. Ngày sau đó, mọi người đều chủ động đưa ngân phiếu, đó là phí tham gia khảo hoạch. Không tính là ít, khoảng chừng hơn trăm lượng. Đối với những bà tánh tâm thường thì số ngân lượng này vô cùng lớn. Nhưng đối với những người tu hành thì có rất nhiều cách để kiếm được chừng này ngân lượng. Lâm Phạm nhớ đến việc Vương Bảo Phong đưa cho mình ngân lượng, xem như đã hiểu. Hắn ta rất quen thuộc nơi đây nên đã sớm biết sẽ có chuyện này. Do đó, hắn ta đã chuẩn bị đầy đủ ngân lượng chốt cho Lâm Phạm. Lâm Phạm cũng bắt chước theo người khác, đưa ngân lượng. Vị nam tử trung niên hài lòng gật đầu. Ta là người tiếp dẫn ở chính đạo Tông, tên là Mã Trung. Các người đi theo ta. Mọi người đi theo phía sau. Lâm Phạm cảm thấy việc mở sân môn đúng là một món hời. Phí báo danh khảo hạch nhiều tới như vậy Cộng thêm cuộc khảo hạch lại nghiêm khắc đến thế Mà số lượng người có thể được tuyển vào lại vô cùng ít Hoàn toàn là họ tới để đưa tiền mà Người đến báo danh đều là những cao thủ trong giang hồ Bọn họ tự nhận tù vi của mình đủ để có thể vào Sơn Môn lấy tiếng Tìm kiếm chỗ dựa Nếu bọn họ thật sự có thể vào Sơn Môn Vậy thì thành tựu tương lai là vô hạn Huynh Đài, người đâu vậy? Tuổi còn trẻ mà đã sớm tới Sơn Môn tham gia khảo hạch rồi đúng là khiến người khác phải nể phục vị nam tử chủ động bắt chuyện và lâm phàm lớn hơn hắn khá nhiều tuổi vừa nhìn đã thấy hắn ta ít nhất cũng hơn 30. nhìn kỹ sẽ biết đó là một ông chủ giàu có không thiếu tiền thành thiên cửu lâm phàm trả lời lần này hắn không nói xạo lâm phàm xem xét tình hình của đối phương xác định hắn ta có khả năng sẽ là đồng môn của mình vậy nên ngay lần đầu gặp mặt bà đã nói dối thì cho dù là quỷ tắc trong giang hồ trung quy cũng không tốt lắm Ta đế tư thành đoạt ấn Thành đoạt ấn Nếu Lâm Phạm nhớ không lầm Thì hình như bách cường tâm nằm ở chỗ đó Vị hán tử này ngàn dặm xa xôi đến đây Chỉ để gia nhập vào chính đạo tâm Hẳn vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm Ngày lúc bọn họ định tiếp tục Nói chuyện với nhau thì Yên lặng Mã trùng nhẹ giọng nói nhưng trầm giọng điệu lại ẩn chứa một sự uy nghiêm Có thể khiến tinh thần khiếp sợ Lâm Phạm nhìn Mã trùng thêm vài lần Thật ra trước đó hắn không để ý, nhưng bây giờ vừa nhìn thì hắn lại phát hiện cả người đối phương đều toát ra một loại khí thế bức người. Chỉ vừa nhìn đã khiến người ta có một loại cảm giác nóng bức như đang ở trong lò luyện. Cường giả. Người tiếp dẫn này thật sự là một cường giả. Mọi người làm theo lời mã trong nói, thành thật đi phía sau, không dám nói thêm một lời. Với sức đi của mọi người thì việc trèo lên núi chỉ đơn giản như uống nước, không hề có khó khăn gì. Lâm Phạm nhìn ngắm những kiến trúc xung quanh. Hắn không thấy có gì đặc biệt. Nhưng vì đã tù luyện đến Tây Tùy Cảnh, nên Lâm Phạm cũng có thể nhận thấy rõ ràng nơi đây cực kỳ nguy hiểm. Cất giấu không ít cao thủ. Nếu ai dám gây sự, thì căn bản chỉ có chết. Một lát sau, Lâm Phạm cũng không biết Mã Trùng đã dẫn bọn họ tới đâu. Sau khi quay tới quay lui thì cuối cùng cũng tới được đích đến. Là Sân Khao Hạch. Sư huynh, mọi người đều đến cả rồi. Mã trùng vội vàng tiến đến cạnh một người báo cáo Vẻ mặt của vị nam tử đứng đó thật hở hững. Ánh mắt hắn nhìn vào đám người lầm phàm không chút gợn sóng Không hề sợ hãi, chẳng có tí dao động nào Các người muốn vào sơn môn Thì còn phải xem kinh đạo có đạt tiêu chuẩn không Người không đạt đủ tiêu chuẩn Thì sẽ không được chính đạo tầm thủ nhận Đến từ chỗ nào thì quay về chỗ đó Đã nghe rõ hết chưa Được rồi, khảo hạch bắt đầu Mã sư đệ, tiến hành đi cuộc khảo hạch chính thức mở màn người tham gia buổi khảo hạch đều vô cùng khẩn trương lâm phàm thầm suy tính xem lát nữa nên làm thế nào cho phải tù vì của hắn đã đạt đến tẩy tùy còn nên biểu hiện ra hết hay không thì còn phải đợi xem tình hình trước đã đến lúc đó mới quyết định lượng lực đạo cần thi triển là bao nhiêu mã trùng trầm giọng nói đợi lát nữa từng người sẽ lên khảo hạch các người nhớ phải tung ra kình đạo mạnh nhất của mình để đánh vào sư huynh ta nếu ai che giấu Cuối cùng không thông qua được thì sẽ không có cơ hội lần thứ hai đâu. Nghe rõ chưa? Rõ, bọn ta biết rồi. Cuộc khảo hạch đã tới. Tâm trạng mọi người đều vô cùng căng thẳng. Thời khắc quyết định cuối cùng cũng đã tới. Người tham gia khảo hạch đầu tiên là một nữ tử. Nhàn sắc tầm trung, mái tóc ngắn, trông gọn gàng và nạnh lanh lợi. Nàng tái hết sâu một thời, ngừng tụ kỉnh đạo rồi đột nhiên đánh thác một quyền về phía đối phương. Ánh mắt lầm phạm lóe sáng. Ai nói nữ nhân yếu đuối. kình đạo mà vị nữ tử này phát ra cực kỳ mạnh Nàng ta chính xác là một cao thủ đoán khí tầng chín Lâm phàm lại nhìn về phía người của Sơn Môn hắn chỉ thấy người đó đứng yên tại chỗ không chút suy chuyển Một quyền của đối phương bị chặn lại trong lòng bàn tay hắn ta Âm thanh nặng nề Nhưng lại không có bất kỳ chuyện gì xảy ra Trái lại Vị nữ tử đó còn vì... vì bị lực đạo phản lại Mà chân phải lùi lại mấy bước Nhờ vậy mà có thể miễn cưỡng, ổn định thân thể Sưu hình Nàng ta không đủ tiêu chuẩn sao? Mã trùng hỏi. Hoàng Hàn lắc đầu trả lời. Kình đạo yêu kém, không có hy vọng đánh sâu vào long môn, không đạt chuẩn. Xong mặt nữ tử trắng bạch vội vàng nói. Xin hãy cho ta thêm một cơ hội nữa. Ta tu hành đến tận bây giờ đều là để được vào sơn môn. Nếu không thể vào sơn môn thì đời này ta coi như bỏ. Người đầu tiên đã không đủ tiêu chuẩn. Đòn này đúng là gây áp đảo tinh thần những người tham gia một cách trợn trắng mà. Trước đó ta đã nói rõ quy tắc rồi. Cơ hội chỉ có một lần. Ta thấy kinh đạo của người không hợp với chính đạo tâm đâu. Người có thể đến thanh nang tâm thử một lần. Yêu cầu ở đó thoải mái và không cao như ở đây. Người nên về đi. Hoàng Hàn phất tay không nói thêm lời nào. Nữ tử cúi đầu tinh thần xả rút thất thần rời đi. Mọi người chỉ nhìn theo bóng dáng rời đi của nàng ta mà không tiến lên an ủi. Đây chính là hiện thực. Việc gia nhập Sơn Môn có thể giúp người ta lên như diều gặp gió. Nếu ai cũng có thể tùy tiện trở thành đệ tử của Sơn Môn. Vậy thì sự danh giá của Sơn Môn này sẽ suy giảm đi rất nhiều. Người tiếp theo Mã Trùng ghi chép lại tình hình buổi khao hạch. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Hình là mười mấy năm trước khi hắn ta gia nhập vào chính đạo tông, buổi khao hạch còn chưa nghiêm khắc đến thế. Hắn là người thuộc vào thế hệ được hưởng lợi cuối cùng. Khi ấy chỉ cần là người của kinh đạo, Được xem là có khả năng phá vỡ lòng môn Thì sẽ được sơn môn thủ nhận Cuối cùng người đó sẽ mượn dùng dược vật của sơn môn để trợ lực Phá vỡ lòng môn Rồi sau đó Thế hệ trước đưa ra ý kiến Cho rằng những đệ tử có thể tự mình nỗ lực phá vỡ lòng môn Thành tiệu trong tương lai sẽ càng cao Còn những kẻ mượn dùng dược vật Thì chỉ có tiềm lực hữu hạn Không đáng giữ lại Bởi vậy kể từ lúc đó Quy tắc khảo hạch đã bị thay đổi Sau đó buổi khao hoạch được tiếp tục Có người thất bại Cũng có người thành công Nhưng số người thành công cực kỳ ít Lâm phàm quan sát cả quá trình Cảm thấy để đạt tới cấp độ vừa ý Thì cũng không cần phải thi triển toàn bộ kinh đạo Người tiếp theo Đến lượt Lâm phàm, Hắn bước ra ôm quyền chào Hoàng Hàn Hãy thi triển kinh, kinh đạo mạnh nhất của người đi Người thấy rồi đó Nếu kinh đạo không đạt tiêu chuẩn Thì sẽ không có cơ hội thứ hai đâu hoàng hàn trầm giọng nói hắn hơi không hài lòng với đợt khảo hạch lần này miễn cưỡng cũng chỉ có một vị đạt tới tiêu chuẩn mở được long môn đa tạ sư huỳnh nhắc nhở lâm phạm nói vừa dứt lời lâm phạm nhanh chóng ngưng tụ kình đạo lập tức ra tay đánh một quyền về phía lòng bàn tay đối phương vốn dĩ vẻ mặt của hoàng hàn có đang vô cảm nhưng ngay sau đó hắn đã tỏ về kinh ngạc tốt Hoàng Hán chỉ vừa nhấc cổ tay một cái, Lâm Phàm đã trực tiếp bị đẩy ra ngoài. Luồng khí kinh đạo đó khiến Lâm Phàm cảm thấy vị sư huynh khảo hạch này quả thật không đơn giản. Không hổ là sơn môn, với thực lực tẩy tủy tầng một của hắn đã bị đối phương đẩy ra dễ như chờ bàn tay. Điều này chứng tỏ con đường phải đi trong tương lai vẫn còn rất dài. Đương nhiên, bởi vì là khảo hạch nên Lâm Phàm cũng không thể truyền toàn bộ sức lực. Nếu hắn tung ra toàn lực Thì chẳng biết có thể tiếp thêm mấy chiều Từ trong tay vị sư huynh này không nữa Được lắm Kinh đạo rất hùng hậu Trong buổi khao hạch lần này Người là người có kinh đạo hùng hậu nhất đó Được rồi Những ai thông qua khảo hạch thì đi theo ta Còn ai không thông qua thì mọi người hãy xuống núi hết đi Hoàng Hàn phất tay, Sau khi bà Mã Trung đưa bọn họ rời đi hắn ta thì dẫn những người thông qua khảo hạch Đến một nơi khác Trên đường đi Vị nam tử trung niên từng chào hỏi Lâm Phạm trước đó lên tiếng. Lâm huynh, ta tên là Cố Ngạo. Sau này chúng ta chính là đồng môn của nhau. Hy vọng con đường về sau có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn. Được. Lâm Phạm hờ hững trả lời. Hoàng Hàn dẫn bọn họ và nơi ở. Họ là người đã khảo hoạch thành công, chính thức trở thành đệ tử của chính Đạo Tông. Tuy chỉ là đệ tử bình thường nhất, nhưng thần phận thì có rất nhiều người, cả đời cũng không dám tưởng tượng. Chỗ ở trong Sơn Môn cũng không tồi, mỗi ngôi nhà đều có một cái sân, hai căn cách nhau khá xa, cung cấp đủ không gian để có thể tự do thoải mái. Sân đó là cho các người, sau này các người chính là đệ tử của chính đạo tông, ta sẽ báo cáo tên và quê quán của hai người lên Sơn Môn, sau đó sẽ có người đến tặng đồ cho các người. Nhớ đấy, môn quy là quan trọng nhất, phải học thuộc kỹ càng. Ngộ nhỡ sau này xảy ra chuyện, đừng nói là ta không nhắc trước. Nhiệm vụ của Hoàng Hàn đến đây là kết thúc. Kế tiếp bọn họ chỉ có thể tự lo cho mình. Vâng, Sư Huỳnh. Hai người cùng đáp. Chính đạo tẩm được phân ra làm ngoại môn và nội môn. Những người mới gia nhập sơn môn đều là đệ tử ngoại môn. Còn những người đệ tử nội môn thì đảm nhiệm phụ trách toàn bộ trật tử ở ngoại môn. Hàn Hoàn lấy thông tin về thân phận của Lâm Phàm, Cùng cố ngạo để ghi danh vào hồ sơ của Sơn Môn. Sau đó sẽ có người đến đưa cho bọn họ giấy chứng minh đệ tử nhập môn của chính Đạo Tông. Không bao lâu, một vị đệ tử đến đưa đồ cho Lâm phàm là lệnh bài và quyển sách. Lệnh bài chính là biểu tượng của đệ tử chính Đạo Tông, dùng để khắc tên mình lên. Ngộ nhỡ có ai đi ra ngoài giết người thì tốt nhất không nên mang thứ này theo. Lỡ đầu đánh rơi nó, thế thì chính là tự chui đầu vào lưới. Kế tiếp là quyển sách. Lâm Phạm cẩn thận lật xem. Trước hết là nội dung về một số quy tắc của chính đạo tông. Trong những giây phút quan trọng, đồng môn cần phải biết tưởng trợ lẫn nhau. Nếu làm đồng môn bị thương thì nghiêm trị không tha. Đồng thời còn kèm theo một bức tranh nhỏ. Đó là bản đồ phân bố cơ cấu các nơi của chính đạo tông. Bốn quyển sách thật là giống với bách khoa toàn thư của Sơn Môn. Lâm Phạm cũng không biết Vị nhân tài nào làm ra nó Trong đó còn hướng dẫn đệ tử mới vào Nên làm thế nào để đứng vững trong sơn môn Bước đi đầu tiên Nên làm những gì và vân vân. Hướng dẫn vô cùng kỹ càng tỉ mì Coi nhớ cũng không tệ Lâm Phạm cười Hắn cảm thấy hài lòng với chính đạo tông. Ở đây yên tĩnh hơn Kình lôi minh nhiều Với tính cách quen với việc khổ tu của hắn Thì nơi này quả là một bảo điện tuyệt hảo Lâm Phạm thay xong quần áo rồi sắt lệnh bài ở bên hông Sau đó hắn rời khỏi nhà ở, Đi dạo quanh chính đạo tông Cũng như là nghiên cứu địa hình trước Tham dò kỹ cả cách phân bố của những nơi mà sau này bản thân muốn đến Phòng khi có việc cần tìm thì lại không biết chỗ đó ở đâu Làm lúng cuống tay chân Trời dần dần tối Lâm Phạm quay về phòng Ngồi xếp bằng trên giường rồi bắt đầu tù luyện Hiện tại cảnh giới của hắn đã là tẩy tủy tầng một Đệ nhất cốt thì đạt tới màu đen. Giai đoạn sau này có có hai loại vàng và đỏ. Người đã tù hành được đến, đến bước này đều sẽ nỗ lực rèn luyện lòng cốt đến mức tận cùng. Chỉ cần có thể tù luyện được đến tẩy tùy, cộng thêm chút nỗ lực là đã có thể rèn luyện được cấp độ màu đỏ. Trừ khi người đó không có kiên nhẫn hoặc là tự thần lòng cốt đã đạt tới cực hạn, chỉ có thể chọn cách phá bỏ. Rèn luyện đệ nhị cốt. Nếu không sẽ chẳng có ai tình nguyện từ bỏ như vậy. đêm đã khuya, toàn bộ chính đạo tông đều không biết. Hôm nay một người tù luyện điền cuồng đã ráng xuống với dáng vẻ khiêm tốn, thành thật ở lại nơi đây tù luyện, không muốn bị ngoại giới quấy rầy. nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 10 lần, độ thông đạo đệ nhất cốt cộng 10 Lúc tù luyện, nhiệt độ của đệ nhất cốt sẽ dần dần tăng lên. Sau khi tủy tính hoàn toàn kích hoạt, thì gây nên ảnh hưởng cực kỳ kinh người, tốc độ lưu động máu trở nên nhanh hơn. Tình thần và kinh đạo cũng theo sự đột phá của tù luyện mà chậm rãi tăng lên Thời gian thầm thoát trôi màu Trải qua mấy ngày ở chính đạo tầng Lâm Phàm có thể cảm nhận được sâu sắc việc tù luyện ở nơi yên tĩnh, tốt đến cỡ nào Mỗi ngày hắn đều nỗ lực tù luyện đến tận rạng sáng Nghe thấy tiếng hệ thống không ngừng nhắc nhở Mà tâm trạng càng trở nên tốt đẹp Những lúc cơ thể dần mệt mỏi vì tù luyện Hắn trực tiếp bỏ qua loại cảm giác này luôn chỉ có chút xíu cực nhọc mà bản thân cũng không chịu nổi vậy thì còn tu luyện gì nữa hắn cứ trực tiếp trở về thành thiên cửu là một tiểu bá vương chẳng phải sẽ tốt hơn à cái thần thể và tinh thần này thật là quá mức hèn mọn chúng cứ liên tục chuyển đến cho hắn tín hiệu lười biếng như là đang muốn đồng hóa hắn vậy nhưng mà lâm phà vẫn luôn tràn ngập niềm tin tuyệt đối với việc tu luyện làm sao hắn có thể vì bị thần thể và tinh thần tra tấn mà dễ dàng từ bỏ như vậy tiếng đập cửa truyền đến Lâm huynh, có ở đó không? Lâm Phàm đang tu luyện thì nghe thấy có giọng nói chuyển đến từ ngoài cửa. Hắn khẽ nhíu mày, bản thân rèn luyện lòng cốt, hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ là không muốn bất cứ ai đến quấy rầy mình. Chỉ là Lâm Phàm không ngờ rằng cái người cùng hắn nhập môn, cố ngạo, hình như lại vô cùng rảnh rỗi, mỗi ngày đều chạy đến chỗ này của hắn. Tiếng đập cửa chuyển đến không ngớt. Lâm Phàm bị hắn đánh bại, chỉ đánh đứng dậy ra mở cửa. Cố Huynh, có chuyện gì sao? Lâm Phạm hỏi. Mọi người đều là đồng môn của nhau. Tuy rằng hành vi của Cố Ngạo đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc hắn tu hành, nhưng trên gương mặt Lâm Phạm vẫn nở nụ cười thân thiện mà nói chuyện với đối phương. Cố Ngạo lên tiếng. Lâm Huynh, mấy ngày gần đây ta mới phát hiện sơn môn có nhiệm vụ. Mọi người có thể dựa vào mức độ công hiến để đổi lấy rất nhiều thứ hữu dụng trong sơn môn. Chúng ta nhập môn chung đợt. Theo lý thì nên dịu dắt lẫn nhau. Không biết lầm hình có hứng thú đi làm nhiệm vụ với ta không? Sơn Môn cũng giống với ngoại giới, đều là quần thể. Mà chỉ cần nơi nào có quần thể thì ắt sẽ có sự chia bẻ kết phái. Tỷ lệ thành công để lôi kéo được những người khác cực kỳ thấp. Cho nên tốt nhất là hãy tìm kiếm người gần giống với mình. Rất rõ ràng, lầm Phàm chính là người tốt nhất được chọn trong lòng cố ngạo. Không có hứng. lầm Phàm trả lời đầy quyết đoán. Nếu hoàn cho đối phương hy vọng. Thì không biết Cố Ngạo sẽ còn định phiền hắn tới khi nào. Lâm Huynh, người nghĩ kỹ lại đi. Chuyện này rất quan trọng với cả hai chúng ta. Cố Ngạo không ngờ Lâm phàm lại từ chối một cách quyết đoán như vậy. Thật là khiến hắn ta không thể tưởng tượng. Lâm phàm nói. Đà tại ý tốt của Cố Huynh, nhưng ta thật sự không có hứng thú. Hiện giờ ta đã sắp đột phá rồi. Chỉ muốn yên tâm tu luyện. Không thể tiêu hào quá nhiều tình lực cho chuyện khác. Cố Ngạo đành thở dài, vô cùng tức nuối đáp. À, vậy phiền lâm huynh rồi cáo từ tạm biệt lâm phàm nhìn theo bóng dáng rời đi của cố ngạo sau đó hắn đóng sầm cửa lại so với việc tù luyện bất cứ chuyện gì khác cũng hoàn toàn không đáng để nhắc tới lâm phàm tĩnh tâm tù luyện không màn đến mọi sự bất kỳ người nào gia nhập vào sơn môn thì đều sẽ nộp tiền bảo kê chủ động dâng tặng hậu lễ để kết thân với những sư huynh và sư tỷ xây dựng mối quan hệ trong quần thể Đến lúc gặp chuyện tốt còn có thể được chia cho một chén canh. Sau khi cố ngạo kết thần thất bại ở chỗ lâm phàm, bèn chạy khắp nơi làm quen mốc nối. Sau đó nhờ vào mối quan hệ mà quả thật đã gia nhập được vào mạng lưới quan hệ của một vị sư huynh. Mà từ sau khi lâm phàm gia nhập Sơn Môn, hắn chỉ dốc lòng tu luyện rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Thời gian trôi qua nhanh, mới đó đã được một tháng. lầm phàm tự gò bó cuộc sống của chính mình, thậm chí dùng từ buồn tẻ để hình dung cũng không phải là nói quá. Nhưng nhờ có sự trợ giúp của bảo kích, đệ nhất cốt được rèn luyện càng thêm nguyên chất. Nhắc nhở, phát động bảo kích cấp 30 lần, đệ nhất cốt tăng cấp, phát động bảo kích cấp 230 lần, nhận được điểm vạn năng cộng 230. Theo sự tăng cấp, Đệ Nhất Cốt vốn đang màu đen liền xảy ra sự biến hóa nghiêng trời lệch đất, như được trải qua thiền trùy bách luyện. Màu đen dần tiêu biến, thay vào đó là một sắc vàng, óng ánh như được mạ lên một lớp vàng ròng Một cỗ khí huyết hùng hồn hoàn toàn nức toạt ra, lưu thông trong khắp cơ thể. Tùy tính của Đệ Nhất Cốt lại càng sụp sôi hơn. Lâm phàm có thể cảm nhận được rõ ràng kinh đạo đang tăng vọt, nếu Lâm phàm không mượn dùng điểm vạn năng. Hắn chắc chắn tình hình đệ nhất cốt sẽ không hoàn hảo như vậy. Việc phá vỡ đệ nhất cốt, rèn luyện đệ nhị cốt, chính là một loại đột phá không hoàn mỹ. Khó mà có thể đạt được cảnh giới vô địch như thế này. Về phần điểm vạn năng, khi Lâm phàm chọn cách tiêu tốn số điểm cho việc đột phá, một luồn sức mạnh huyền diệu đã dung nhập vào trong thân thể hắn. Dường như chính luồn sức mạnh đó đã giúp hắn tăng lên được tới cảnh giới mà bản thân cho là thật hoàn mỹ. Quả không uổng công, mình đã nỗ lực cho tới tận bây giờ. Lâm Phàm mỉm cười. Sau khi bản thân đã cảm nhận được một luồng sức mạnh đang dâng trào trong cơ thể, thì hắn cũng không hề tỏ ra đắc ý hay chủ quan. Hắn chỉ tiếp tục tù luyện, dựa theo phương thức tù luyện đầu tiên trong bản vẽ Trọng Thiên Đồ mà tiếp tục rèn luyện. Sau khi đệ nhất cốt được luyện đến màu vàng, độ thông đạo đã đạt tới 6000. Căn cứ theo tốc độ rèn luyện hiện tại, tính theo số lần bảo kích, rất có thể chỉ cần khoảng 2 đến 3 tháng là đã tăng cấp Mà đối với bất cứ kẻ nào khác, rèn luyện được đệ nhất cốt từ sắc vàng lên đến màu đỏ, ngoại trừ tiềm lực phải đạt tiêu chuẩn già thì còn cần mất một khoảng thời gian tận mấy năm liền. Thấm thoát Một tháng nữa lại trôi qua. Cố ngạo không còn đến tìm lâm Phàm nữa. Hắn ta nhận ra cái người nhập môn cùng đợt này với mình thật sự vô cùng quái dị. Hắn không hề hòa đồng với mọi người mà cũng chưa từng xuất hiện qua vài lần. Hiện tại mối quan hệ quán ta với các sư huynh sư tỷ ở ngoại môn cũng không tồi Vậy nên cố ngạo cũng đã dần quên mất Lâm Phạm Lúc này Sau khi tu luyện xong Lâm Phạm cảm giác thân thể có một loại khó chịu không thể nói nên lời Hình như là vì hắn tu luyện quá lâu Cơ thể và tinh thần đã đạt tới mức cực hạn Cái cảm giác kháng cự mỗi lúc cảm thấy mãnh liệt Lâm Phạm thoáng nghĩ ngợi Sau đó hắn đề cửa bước ra hít sâu một thời Tinh thần rõ ràng đã thoải mái hơn rất nhiều Hắn lại ngẩng đầu lên nhìn không chung Ánh nắng chói trang khiến Lâm Phạm hơi không kịp thích ứng. Quả nhiên mình đã tù luyện quá lâu. Lâm Phạm cười tự diễu. Trong khoảng thời gian tù luyện này, thực lực hắn sớm đã có chuyển biến đến lòng trời lở đất. Lợi hại hơn khi mới vào sơn môn rất nhiều. Chính đạo tông nằm ở trên núi, có sức ảnh hưởng rất lớn. Trong đó Ninh Thành cũng là do chính đạo tông quản lý. Có rất nhiều đệ tử không ở lại sơn môn, mà xuống núi, vào thành làm việc. Điều này không chỉ giúp bọn họ kiếm được ngân lượng mà còn có thể tích lũy công hiến ở Sơn Môn. Mức độ công hiến tượng trưng cho mức trả công của bản thân ở Sơn Môn có thể được dùng để đổi lấy rất nhiều món đồ, thậm chí đổi được cả những thứ như đại dược. Đi tới, đi tới. Một bóng đèn đánh úp về phía lâm phàm. Theo thói quen, hành định giơ tay bắt lấy vật thể bí ẩn đang bay tới mình. Thế nhưng khi nhìn kỹ, hóa ra chỉ là một quả cầu. Kiếp trước thứ này được gọi là bóng đá. vị sư đệ kia phiền người ném lại quả cầu giúp ta từ đằng sau một đám người đang đứng đó lâm phàm nhìn về phía bên kia không ngờ ở đây thế mà cũng có người chơi cái này sau đó hắn ném qua cầu qua sư đệ cảm tạ đối phương cảm tạ lâm phàm hắn nhìn người đó phát hiện cách bọn họ chơi cầu có hơi không giống với hắn tưởng tượng ở kiếp trước với lực đá này của bọn họ e là đã có thể đá bay luôn cả cầu lẫn người Lâm Phạm tùy ý đi dạo một phòng, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn nhiều. Đối với Lâm Phạm mà nói, hắn phải đợi cho tâm trạng của chính mình bị đánh lửa, để khi cơ thể và đầu óc lời lòng rồi thì lập tức trở về tu luyện. Lâm Phạm trở về phòng, hắn ngừa khoanh chân, vận hành chậm thiền đồ, tiếp tục rèn luyện đệ nhất cốt. Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 12 lần, độ thông thạo đệ nhất cốt cộng 12. Tù luyện cần có sự kiên nhẫn và cứng cỏi. Bên người lúc nào cũng chỉ có sự buồn tẻ bầu bạn. Nếu trước cô đơn này bà cũng không thể chịu nổi. Vậy thì con đường tu hành cũng chẳng còn thích hợp với bản thân nữa. Thời gian trôi qua nhanh. Thấm thoát đã 2 tháng. Hôm nay, theo như lời hệ thống nhắc nhở, Lâm Phạm biết rằng đệ nhất cốt đã tăng cấp, đạt đến trạng thái viên mãn. Nhắc nhở đệ nhất cốt lên cấp, phát động 270 lần bạo kích, Điểm vạn năng cộng 270 Xem bảng Lâm Phàm Mị lực 80 100 Cảnh giới Tây Thủy tầng 1 0 chân 1 nghìn Thiên Phú Thượng Đằng 0 chân 1 Võ Kỹ Đại lục Nhiêu Ma Quyền viên mãn Tói tình Tùy ảnh Thối viên mãn Tứ hớp Trường viên mãn Bí Pháp Điệp Sơn Kinh viên mãn Tầm Pháp Trọng Thiên Đồ không có độ thông thạo Long Cốt Đệ Nhất Cốt đỏ điểm vạn năng 821 điểm Hắn rất hài lòng với tình hình hiện tại. Tù luyện đệ nhất cốt đến màu đỏ, nền móng căn bản đã không thể bị phá hủy. Hết tập 15. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.